Trạch Thiên Kiế Miêu Nị Quyển 3 Chương 6 Thần Vũ N Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz Ghi tới phiến Thảo Nguyên Mộ Dụ Đạo Tàng cùng các vật dụng đánh mất trong hồ ở Chu Viên Trần Trường sinh ngoài kinh ngạc Rất vui mừng Lúc ấy từ Chu Viên đi ra Hắn căng bản không biết được phát sinh chuyện gì Đổi lại góc độ mà nói Hắn căng bản không biết mình làm sao rời khỏi chu viên Đột nhiên xuất hiện tại ma vực cánh đồng tuyết cách mấy vạn dặm Bởi vì hắn không biết mảnh thiết vàng trong tay của hát vào Hắn đối với chuyện gì xảy ra cho chu viên sau đó hoàn toàn không biết Cũng là sau đó ở trên đường nghe hoa giới phu đám người thuật lại Nếu như chú Viên không hủy diệt Chẳng phải là nói thiên thư bi bị chu độc phu cướp đi Có thể lại thấy ánh mặt trời Đúng vậy Thứ trọng yếu nhất Cũng quý giá nhất trong chu Viên Cũng không phải là tòa lan mộ này Cũng không phải là pháp khí mà tiền nhân đánh mất Lại càng không phải là gà quay thịt dê nướng cùng bạc Còn có bộ sách mà hắn cùng nam khách xong thì giả chiến đấu ném tới trong hồ nước Mà dĩ nhiên chính là thiên thư bia Không Trần Trường sinh giật mình Nghĩ tới một loại khả năng Chật phát hiện thứ quý giá nhất chu viên Cũng chưa chắc đã là thiên thư bia Ít nhất đối với hắn mà nói Nếu như sơ kiến cô nương không thể rời khỏi chu viên, như vậy có thể bây giờ còn trong chu viên hay không? Nếu như chu viên không hủy diệt, có phải ý nghĩa, nàng có thể còn sống hay không? Bây giờ đang ở bên trong, hắn biết khả năng này rất nhỏ. Nhưng nếu nghĩ đến loại khả năng này, nơi nào còn có chút do dự, Thần thức trực tiếp hướng về phía hư ảnh của tấm mi đá kia lao tới Oanh một tiếng nổ trong thức hải vang lên Sợi thần thức chật hóa thành vô số đạo khói xanh Lúc đó biến mất mất tiếc Hắn tỉnh lại ở quốc giáo học viện Thức hải chấn động, đau nhức vô cùng, khó chịu muốn nôn nữa Qua thời gian rất lâu, thống khổ của loại cảm giác này mới dần dần biến mất Trần trường sinh không chút do dự Lần nữa phân ra một đạo thần thức độ vào bên trong vỏ kiếm Thỉnh cầu vạn kiếm tránh ra một lối đi Trong nháy mắt lần nữa đi tới bên kia đại dương kiếm ý Nhưng mà nơi đó không có gì cả Vạn kiếm tuôn lệnh tránh né thành một con đường Kiếm ý tan dần tự nhiên không có đại dương do kiếm ý tạo thành Không có đại dương Làm sao đến được bờ bên kia Không có bờ Trên bờ tự nhiên sẽ không có một tấm bia đá màu đen Ở nơi đó chờ hắn đến Trần trường sinh suy nghĩ một chút Bỏ qua khống chế đối với các thanh kiếm Cho nên kiếm ý bén nhọn chiếc cực một lần nữa nhét đầy không gian Đại dương tái hiện Thần thức của hắn cực kỳ khó khăn lần nữa vượt qua đại dương kiếm ý Đi tới bờ bên kia Thấy tấm bia đá màu đen Sau đó rơi xuống Vẫn không có bất kỳ bất ngờ nào Sợi thần thức âm âm hủy diệt Hắn tỉnh lại lần nữa Trần Trường sinh trầm mặt thời gian rất lâu Sau đó đứng dậy hướng ngoài tàn thư quán đi tới Tối nay thần thức của hắn đã hao tổn quá nhiều Không cách nào chống đỡ để hắn thử thêm lần nữa Muốn đền nén vọng động mãnh liệt vì phát hiện ra Chu Viên tìm được Thiên Thư Bia. Cùng với nàng mang đến là chuyện phi thường khó khăn. Cho dù hắn là thiếu niên lý trí nhất có thể chịu đựng hầu hết hấp dẫn trên thế gian này, vẫn nhịn rất cực khổ. Có một số việc Trần Trường Sinh cũng đã không thể nhịn được nữa. Đó chính là hắn đã rất nhiều ngày không tắm từ tiếng vào Chu Viên. Rồi đến phía sau vạn dặm Nam Quy Làm sao có thời giờ để cho hắn tắm rửa Cho nên hôm nay trở lại quốc giáo học viện Chuyện gì khác hắn cũng không làm Trước dùng ba thùng nước nóng cùng nửa canh giờ Đem mình từ đầu đến chân Từ trong ra ngoài tỉ mỉ tẩy sạch một lần Nhưng mặc dù như vậy Hắn vẫn cảm thấy chưa sạch sẽ lắm Trở lại tiểu lâu Hắn đem mình ngâm hai lần Xác nhận không có chút dơ bẩn nữa Nắm lông ngâm kiếm bắt đầu cắt tóp Cạo râu Đem móng tay sữa sang sạch sẽ Đem móng chân sữa ngay ngắn Thay tim y sạch sẽ Lúc này mới cảm thấy thư thái chút ít Đi tới bên cửa sổ Vừa liếc nhìn hướng chu ngục cùng thiên thư lăng Ở trong lòng cùng chiếc tụ cùng đường tam thập lục lên tiếng chào hỏi Lên giường bắt đầu ngủ Lúc đó màn đêm đã sâu Sáng sớm 5 giờ, hắn đúng lúc tỉnh lại Trong phòng mơ hồ có mùi vị nhàn nhạt Không phải là mùi son phấn cũng không phải là mùi hoa Nhưng ngửi rất thoải mái Bên gối có một sợi tóc đen. Nghĩ đến, Mạc Vũ hẳn là đã tới. Trần Trường Sinh có chút ngơ ngẩn, nghĩ thầm chính mình đêm qua lại ngủ say như vậy. Hay là nói Mạc Vũ mạnh hơn so với tưởng tượng của mọi người. Phải biết rằng hiện tại hắn đã là người tu hành thôn U Định Phong. Mạc Vũ coi như là tụ tinh cảnh. Cũng không có đạo lý lặng yên không một tiếng động nằm bên cạnh hắn một đêm Nhưng hắn không có chút nào phát hiện Dĩ nhiên tâm tình của hắn lúc này càng nhiều là không thiết ứng Cảm thấy có chút hoang đường Mạc Vũ là mỹ nhân nổi danh nhất Đại Chu Triều Nàng là nữ nhân địa vị cao thứ hai của Đại Chu Triều Hơn nữa bọn họ là địch nhân Hắn vừa về Kinh Đô Nàng ngay cả thời gian một đêm cũng không cho hắn Muốn lặng lẽ tới đây ngủ một giấc Đây là làm gì nha Ngoài cửa sổ bỗng nhiên đổ xuống trận mưa Ba ba rơi xuống Cũng không có mang theo quá nhiều lạnh lẽo Nhưng đầu hè nhất thời trở lại mùa xuân Trần Trường Sinh nhìn ngoài cửa sổ, đột nhiên nghe được nơi xa viện môn phương hướng truyền đến thanh âm rất lớn. Tất cả đều có chút quen thuộc. Phản phức sáng sớm hôm đó, thiên hải thắng tuyết mang theo đại chú Bắc quân thiết Kỵ. Trực tiếp đem viện môn quốc giáo học viện phá nát. Hôm nay trong mưa lúc sáng sớm, người tới là ai? Đi tới vẫn là người của thiên hải gia Không phải là thiên hải thắng tuyết Nhưng cũng là người quen biết của trần trường sinh cùng hiên viên phá Hiên viên phá nhìn người thiếu niên ngồi trên xe lăn. Tâm tình có chút phức tạp Ban đầu cánh tay phải của hắn đã bị thiếu niên này hủy diệt Theo đạo lý mà nói Hắn hẳn là rất hận thiếu niên này Nhưng mà sau đó, thiếu niên này bị lạc lạc điện hạ đánh thành tàn phế Bị thương so với hắn nặng hơn Mà thương thế cánh tay phải của hắn được trần trường sinh trị liệu đã cơ bản khỏi hẳn Hùng tột thiếu niên thật thà thật sự không sinh ra quá nhiều hận ý Ngược lại có chút đồng tình Ngồi ở xe lăng chính là Thiên Hải Nha Nhi Thiếu niên cường giả kia từng tại kinh đô có hung danh vô cùng đáng sợ Dĩ nhiên, đó cũng chỉ là quá khứ Hiện tại Thiên Hải Nha Nhi sắc mặt tái nhợt Gương mặt có chút phù thủng Da thịt trên hai chân rõ ràng có chút héo ruốt Đã biến thành phế nhân Cho dù ai nhìn một thiếu niên như vậy Nếu như không biết chút ít chuyện ác mà hắn từng làm Nói vậy cũng sẽ giống như hiên viên phá Xin lòng thương hại đồng tình Nhưng Thiên Hải Nha Nhi là một người không cần đồng tình Hắn chưa từng có đồng tình người khác Cũng không cần người khác đồng tình Vô luận đối với người hay là đối với chính mình Hắn cũng rất tàn nhẫn cho dù tàn phế Hắn cũng sẽ không nguyện ý nén giận Trần Trường Sinh tổ tung 18 đời nhà ngươi Khi Trần Trường Sinh đi tới viện môn quốc giáo học viện Câu nói đầu tiên mà hắn nghe được đã cùng mình có liên quan Mặc dù cho tới hôm nay Hắn ngay cả cha mẹ của mình là ai cũng không biết Càng không biết mình nguyên quán phương nào Nhưng nghe thanh âm lanh lãnh của thiên hải nha nhi Cũng không có cách nào không vì thế mà sinh ra cảm xúc căm tức. Quốc giáo học viện viện môn bị đẩy ra. Ở bên trong thần vũ, trần trường sinh đi tới Bắc Hoa Hạng Bắt đầu trực diện địch nhân của mình. Tự như năm ngoái như vậy, các bạn đang nghe truyện tại truyền audio.fi.rf.